Làm sủng phi như thế nào? Nhu mế hôi hôi chương 123 tiết cục Đờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Ai tề xây dựng được 6 mùa xuân Là một thảo trường oanh phi Bách hoa tranh nhau khoai sắc ngày xuân Lúc này là buổi trưa Bên trong ngự hoa viên trăm hoa đua nở Oanh phi điệt vũ Cảnh xuân hòa thuận vui vẻ Chỉ thấy bên trong lương đỉnh Có một nữ tử áo hồng ngồi trong tròi nghỉ mát Vế đá bên cạnh còn có một tiểu cô nương mặc quần áo hồng nhạt Trên đầu có hai mối tóc nhỏ Thắt nơ hồng nhạt rú xuống ngực Theo cử động khi tiểu cô nương này nói chuyện cùng nữ nhân kia Hai giấy ti đái lấp lánh, càng làm cho cô bé khả án hơn. Không bao lâu sau có một thân ảnh màu vàng bước vào trong đình Phía sau còn có một tiểu nam hài thập phần giống với tiểu cô nương kia. Chỉ là đứa bé này luôn tỏ ra lão thành. Rõ ràng là còn non nước. Người khác vừa nhìn thấy vẻ mặt này. Thật sự là thú vị. Nữ tử trong đình nhìn không được bật cười Tiểu nam hài vội nói Mấu phi cười ta Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên nghe lời này Mà thân ảnh màu vàng kia Sau khi ngồi xuống ghế đá Đã bế tiểu cô nương ung vào lòng Mới nói chuyện với bé trai Tiên sinh dạy ngươi như thế nào Thấy mấu phi cũng không biết hành lễ Nữ tử nghe vậy liếc mắt nhìn hoàng thượng Người trong nhà mà đâu cần nhiều uy củ như vậy Cô gái này rõ ràng là huyền Lúc này nàng đang ở cùng hoàng thượng và hai đứa nhóc 3 tuổi Đã ba năm trôi qua A huyện vẫn không thay đổi gì cả Chỉ là khí chất ngày càng thanh nhã hơn mà thôi Ánh mắt hờn dối cũng phong tình Ngôn hành cử chỉ cũng vừa đúng Hoàng thượng còn chưa nói gì Niệm niệm ở bên cạnh Đa Thỉnh An A huyện Sau đó còn nghiêm túc nói Mấu phi Niệm niệm đã 4 tuổi rồi Không phải 3 tuổi nói Niệm niệm còn dơ lên bốn ngón tay Cường điệu số tuổi của mình A huyện cười cười cách tỉnh ở đại tệ. Tuổi ngủ của niệm niệm quả thật là 4 tuổi. Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó thế nào cũng không phải là kiểu mà một tiểu tử 3 tuổi nên có. Còn họ em Bồ Tát phụ hoàng hay nhíu mày, lại thông minh hơn người khác. Mới 3 tuổi mà đã có thể ngồi lớp vỡ lòng học cùng đại hoàng tử. Lúc này cũng đã học được nửa năm. Sức có bộ sản của một tiểu đại nhân A huyền cười lắc đầu Được mẫu phi nhớ rồi Nói A huyền ngoắt tay bảo niệm niệm đến gần mình Sự định ôm niệm niệm Thế nhưng niệm niệm lại từ chối Niệm niệm không thể làm người bất trung bất hiếu Không thể để mẫu phi ôm được Nghe vậy mí mắt A huyền sợt sợt Nhìn hoàng thượng đang trêu chọc tâm tâm bên cạnh. Hoàng thượng lại dạy niệm niệm cái gì nữa vậy? Hoàng thượng ung tâm tâm vẻ mặt vô tội. Biểu tình so với tâm tâm còn vô tội hơn. Cách này không liên quan đến chấm nha. Chấm không có làm gì cả. Nhìn A huyện còn hoài nghi, hoàng thượng vội bảo đảm. Đáng tiếc Niệm Niệm dù có xa vẻ trưởng thành Thì cũng là một hải tử 3 tuổi Vì không muốn để Phụ Hoàng và Mấu Phi tranh luôn Cho nên giải thích Mấu Phi Phụ Hoàng không làm gì cả Phụ Hoàng nói vớ ta Nói lầm bầm Nói Niệm Niệm bắt đầu mô phỏng theo bộ dáng của tề Diễn Chi Để chiều giữ Mấu phi của ngươi là nữ nhân của chấm Chỉ có thể để cho chấm ung Ngươi mau trưởng thành làm một nam tử hán đi Sau đó tất nhiên sẽ có nữ nhân của ngươi Ngươi muốn cùng phụ hoàng cướp mấu phi sao? Thứ nhất ngươi sẽ là đứa con bất hiếu của phụ hoàng Thứ hai sẽ bất chung với thê tử của ngươi Ngươi cho rằng thê tử của ngươi sẽ nghĩ thế nào về ngươi? Đừng xem là niệm niệm còn nhỏ Nhưng trí nhớ rất tốt Lập lại đầy đủ lời của Hoàng thượng Một chữ cũng không thiếu Hoàn toàn không nhìn đến sắc mặt Hoàng thượng đang ôm tiểu nữ Nhi càng ôm trầm hơn Nhi tử Một đao này của ngươi chém thật đúng lúc Nghe xong A huyện vừa tức giận vừa buồn cười Thảo nào gần đây niệm niệm không quấn quýt đòi ngủ với mình nữa Cũng không đòi nhú mấu ung Đối với các nữ hầu bên cạnh cũng tránh né Đến nỗi A huyện còn nghĩ niệm niệm còn nhỏ như vậy mà tính tình đát lệch lạc như vậy rồi A Lộ ca ca Đây là cái gì cũng không dạy của ngươi A Cái gì cũng không làm ả niệm niệm mới có mấy tuổi Mà đã xảy mấy cách đó Hiện tại là thời gian tốt nhất để niệm niệm học hỏi Không tia để niệm niệm bị dạy hỏng được A huyện chỉ gọi lộ ca ca trong hai trường hợp Một là khi nổi giận Hai là khi năng lị Theo tình huống này thì rõ ràng là đang tức giận nha Hoàng thượng vỗ về tiểu nữ trong lòng Đừng sợ, đừng sợ Mấu phi không phải muốn giỏ con Tâm tâm luôn yếu ức Tình tình cũng an tính ít nói Rất dễ hoàng sợ Tề diễn chi chẳng qua là đang lái sang chuyện khác mà thôi Đáng tiếc tâm tâm nhỏ bé không muốn cho phụ hoàng trúc mặt mũi nào Trước đôi mắt to Thanh âm cũng nhô nhô ngọt ngào Phụ hoàng Nấu phi không có sẵn tâm tâm đâu nha Nhìn vẻ mặt ngây ngô của nữ nhi Hoàng thượng không biết phải nói gì Đây đều là phá hoại mà A huyền rất không nể mặt Cười lạnh hai tiếng Để niệm niệm ngồi dế đá Còn chọn mấy món điểm tâm mà niệm niệm thích cho nhóc dùng Mà hoàng thượng cũng rất nhanh chậm lấy cơ hội này nói sang chuyện khác Có thư từ Tây Bắc Nói là nhị tẩu của nàng lại mang thai Lúc này nói sang chuyện khác thật ra lại hay A huyền ngạc nhiên mở to hai mắt thực sao Tin tức đến lúc nào vậy Không phải hai ngày trước vừa mới có tin sao Còn nói là để mũi có thai nha Ba năm trước Những nư tử có bài tử để lại Không ít người khỏe mạnh Bị hoàng thượng ban hôn cho những tướng lính Đác Lập không ít công Nhưng lại không thể giải quyết chuyện hôn sự làm vợ Những tướng lính này đều là người có nhân phẩm tốt Tất cả đều là nhờ tổng quân Từng mước từng bước thăng chức Đều là người có bản lính Chỉ vì quanh năm trấn thủ biên cương mà chuyện hôn sự bị chế ngai Tể vương ra cũng có tâm làm mai mối Chỉ là mười mấy tướng lính Trong lúc nhất thời cũng không thể tìm được nhiều nữ tử như vậy Tìm thì tìm Nhưng vừa nghe đến chiến tranh Thì dù cô nương có nguyện ý cha mẹ bọn họ cũng không muốn. Bốn hồ tể vương gia cũng không muốn quỷ khuất những thuộc hạ đát mạng vì hắn. Hoàng thượng tứ hôn có thể nói là giải hạn. Tuy ít nhiều những quan viên không muốn. Nhưng hoàng thượng đã tứ hôn thì cũng đã suy tính chu đáo. Phần nhiều là giúp những tướng lính không còn cha mẹ hương mũi tỷ để tứ hôn. Những tướng lính này đều là cận vệ của tể vương gia Mà thân phận nữ tử cũng tương đương với tướng lính Như vậy so với phải gã cho người khác làm thiếp vẫn tốt hơn Trong lúc nhất thời, các quan viên kia cũng không từ chối Mặc dù các tướng lính không ở kinh thành lâu Nhưng được hoàng thượng ban thưởng những chiến lợi phẩm từ chiến tranh Nên cũng có chút tài sản Mà những hán tử này đã ở biên quan lâu như vậy Vì trước đây tể vương ra không chấp nhận có quân kỷ Nên những tướng lánh này mỗi ngày ngoại trừ thấy nam tử khác thì cũng chỉ có nam nhân Nếu không được tứ thôn Bọn họ khó có được một nương tử Mỹ Kiều Cho nên luôn đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương cưng chiều tra chở Tính tình mọi người đều giống nhau. Có thể cưới được một tiểu kiểu thê non mềm như thế. Tất nhiên sẽ không bao giờ để thê tử phải ủy khuất. Cho nên chỉ cần cô gái kia chấp nhận. Sẽ có thể ở cùng. Đừng xem thường bọn họ là người thô lỗ. Nhưng tất cả đều là thuộc hạ của tể vương gia. Kỷ luật cực kỳ nghiêm minh huy cổ. Trong phòng ngoại trừ nữ tử thông phòng do tể vương gia ban thưởng cũng không có nữ nhân khác. Chỉ một điểm này cũng đủ để cho người khác ao ước đố kỷ. Càng miễn bàn đến chuyện hầu hạ mẹ chồng, hiếu kính cha chồng. Chỉ cần chăm sóc tốt cho trưởng phu sinh con giữ cách làm được. Cho nên không ít phu thể đất ăn ăn ái ái. Những quan viên thấy cuộc sống gia đình của nữ nhi tạm ủng Lại càng thấy hài lòng May mà trước khi hoàng thượng tứ hôn đã hỏi thăm trước những tú nữ này Cho nên cuộc sống vợ chồng cũng không có bất hòa Sau khi thành hôn không bao lâu Tể vương gia liền mang theo kiểu thê và thổ hạ đắc lực đi tây bắc Tuy là hiện nay hai nước đã gấu hảo Nhưng nơi này vẫn có nhiều rạc cỏ không thể nhổ tận gốc Nhóm tể vương gia đã đi tiêu diệt Còn xin hoàng thượng cho ở lại đó để trùng tu lại thành quách ở Tây Bắc Chuyến đi này đi cũng đã 3 năm dưới nhưng vẫn chưa về Cho nên không ít tướng sĩ đã đưa người thân theo Nhị ca huyền cũng như vậy Mà năm ngoại Nhị ca A huyền đã vui mừng đón chào trưởng tử Lúc này lại mang thai Nếu là một nữ nhi thì có thể là được một đôi nam nữ rồi Mặc dù trong lòng A huyền vui vẻ Nhưng cũng không khỏi nghi hoặc Trước đó vừa có tin tức thể vương phi mang thai Lúc này lại có thêm một tin tốt nữa Khoảng cách từ Tây Bắc đến Kinh Đô có gần vậy không? Hai tin tức này tất nhiên là đưa về cùng lúc rồi. Nhưng làm sao Hoàng thượng lại nói vậy với A huyện được? Cười khan nói. Ha ha! Tin tức tốt thì tất nhiên phải ra soi thuốc ngựa thôi. A huyện cũng không lật tẩy hắn. Trước hết để cho miệng miệng đưa Tâm Tâm đi dạo một vòng. Mới quay lại đề tài cũ với hoàng thượng Hoàng thượng Hôm qua phương quý nhân đến chiêu dương cung Cầu thần thiếp giúp đỡ một chuyện Năm ngoái Thái hậu nương nương đã đến vùng sông nước sang nam dưỡng bệnh Trong cung này chỉ còn mỗi A huyền đột quyền Ba năm nay cũng đã không ít lần lén thả phi tần ra ngoài Ngoại trừ mấy người dưới chứng có con Phương quý nhân cũng giữ lại 3 năm rồi Coi như là một lòng một xạ Hoàng thượng gật đầu Mấy ngày nữa đưa nàng đến sứ Hoàng Lăng đi Dù sao Hoàng thượng đối với những cô gái này vẫn quý trọng Có thể đối với A Uyển mình chính là một người chồng tốt Người cha tốt Nhưng đối với những cô gái này mà nói Hoàng thượng chính là vô trách nhiệm Không thể để các nàng sống cả đời trong cung như quả phụ Cho nên những phi tần này thỉnh thoảng sẽ lấy danh nghĩa đi thủ hoàng lăn mà rời cung Sau đó lại nói là bệnh chết Thay đổi một thân phần khác một lần nữa sống lại Chỉ cần cả đời không trở về kinh thành thì sẽ không bị phát hiện Mắc kể các nàng tái hôn hay là dô ngoạn Hoàng thượng đều an bày một người đi theo Để đảm bảo các phi tần này sẽ an toàn Coi như là chịu trách nhiệm cuối cùng với các nàng Hậu cung lớn như vậy nhưng số phi tần thì chỉ đến được trên đầu ngón tay Mà năm trước Lâm Chiêu Nghi cùng Trương Vinh Hoa hai người ở lâu trong cung cũng được thăng lên đến hạng ngũ tứ phi. Nhưng A Nguyễn cũng cảm thấy hoàng cung đã trở nên lạnh lẽo. Năm nay vẫn không cử hành tuyển tú. Mọi người cũng không nhắc đến. Nhưng trong lòng đã thầm chấp nhận chuyện hoàng thượng bất lực. Hơn nữa thỉnh thoảng còn bắt phi tần đi thủ hoàng lăng. Rất nhiều người cho rằng không phải tâm lý Hoàng thượng ngày càng vặn vẻo đó chứ Cho nên càng không muốn đưa con gái vào cung Đối với chuyện Hoàng thượng không tuyển tú nữa cũng thở vào nhẹ nhóm Đến sinh nhật Hoàng thượng Lần này A Nguyễn đã chuẩn bị cho Hoàng thượng Lời đồn đại bên ngoài tuy là không có gì chứng minh là thật Nhưng nghĩ đến vẫn còn đại thần trong chiều muốn tính kế với hoàng thượng A huyền trong lòng rất tức giận Thế nhưng chẳng ai nghĩ đến ngày lành hôm sinh nhật hoàng thượng Cung Yến còn chưa bắt đầu được nửa canh giờ Hoàng thượng đang cười vui vẻ bỗng dưng ngã xuống không dậy nổi Làm cho mọi người kinh hoàng A huyền thân là quý phi cực kỳ bình tĩnh cho người đưa hoàng thượng về chính kiến cung. Truyền thái y đến. Sau đó an bài thỏa đáng cho tất cả mọi người tham gia cung yến mới trở về Chiêu Dương cung. Mọi người đối với chuyện hoàng thượng đột nhiên ngất xiêu vẫn bàn tán âm ỉ, lại tránh không được bị sự bình tĩnh lạnh lùng không sợ hãi của Khuynh Trí Phục A huyện không biết mọi người nghĩ như thế nào. Chỉ có nàng biết được máu tay đắt đâm sâu vào lòng bàn tay đến bận máu. Chỉ có như vậy A huyện mới có thể ép buộc bản thân tỉnh táo. Không quan tâm đến tình trạng của hoàng thượng. Nàng cũng không thể để hoàng thượng có thêm phiền phức. Sau khi thái y chuẩn mệnh, chỉ nói là hoàng thượng mệnh cũ tái phát. Tuy nói hoàng thượng vẫn còn trẻ tinh lực tràn sơ, sơ, quỳ, quỳ, ả, y, M. Nhưng bệnh cũ này dù sao cũng đã quấn lấy hoàng thượng nhiều năm. Ngoại trừ tập trung tình dưỡng, không thể để thân thể quá mệt nhọc. Nếu không lần sau tái phát cũng sẽ không chỉ là ngất xỉu đâu. A Quyển vừa nghe Không nghĩ đến bệnh nhức đầu của hoàng thượng nghiêm trọng như vậy Mà bệnh nhức đầu này cũng không phải chỉ một hai ngày Nếu không phải đột nhiên ngất Sợ là chính mình cũng bị dấu Nghĩ đến hoàng thượng rất có khả năng sẽ bỏ mình ở lại mà đi trước A huyền càng sợ hãi bất an Tê diễn chi bị nhức đầu đát lâu Ngay cả bản thân Hoàng thượng cũng không nghĩ đến lần này sẽ té xỉu như vậy Tiểu huyện nhi mỗi ngày ngồi cạnh mình Nói cái gì cũng không chịu đi Đối với tâm tâm niệm niệm cũng sơ sót rất nhiều Hoàng thượng dưỡng bệnh gần nửa tháng Trong nhất thời hai người như trở về mấy năm trước A huyện cùng Hoàng thượng ở cùng nhau Mọi chuyện liên quan đến Hoàng thượng đều do một tay A huyền lo liệu Không để cho ai làm giúp Tề diễn chi đau lòng sợ A huyền khổ cực Nói muốn A huyền nghỉ ngơi A huyền cũng không chịu Đối với tình hình này Hoàng thượng lúc đầu còn thấy vui Nhưng mỗi ngày thấy A huyền tăng thẳng Giống như là mệnh tình của mình rất nguy kịch chốc lát mình sẽ đi khỏi. Tề Diễn Chi cũng cảm thấy có gì không bình thường. Nửa đêm, hoàng thượng nằm cạnh A Uyển trên giường. A Uyển hết to hoàng thượng sau đó bỗng nhiên ngồi dậy. Hoàng thượng cũng tỉnh lại. Thấy A Uyển gặp ác mộng nên trán đầy mồ hôi, đau lòng lau mồ hôi trên trán A Uyển. Đây cũng không phải là lần đầu Nghe Thái Y nói Liên hệ với những hành động khác thường mấy hôm nay của A Uyển Hoàng thượng sao lại không đoán được A Uyển đang nghĩ gì chứ Lập tức không để ý đến lời khuyên Hoàng thượng đứng dậy thay quần áo Dẫn A huyển đến nội điện chính kiện cung Một chỗ bình thường như vậy lại là cửa của một mật đảo Hoàng thượng quen cửa quen nẻo dẫn theo A huyền vào trong. Hoàng thượng, chúng ta đi đâu vậy? Trong mật đảo có minh châu chiếu sáng nên không có chút hát án đáng sợ nào. Mà mật đảo này rất dài. Một lúc cũng không đi hết. A huyền mới hỏi. Nắm tay A huyền, hoàng thượng chậm rãi bước về phía trước. Nói đến rồi nàng sẽ biết. Mật đảo này cũng không phải là một đường thẳng Bảy quẻo tám sẽ Nếu không có người biết đường dẫn đi Xé rất dễ lạc đường Mà An không nghĩ đến Hoàng thượng đưa nàng đến một gian thạch thất sức sống Bên trong trống sống Nhưng nương theo tia sáng của xã Minh Châu Có thể thấy được chi tiết trong thạc thất được thiết kế hết sức tỉ mì Còn thật nhiều chỗ A huyển xem không hiểu Càng làm cho A huyển cả kinh chính là Ở giữa phòng bày hai quan tài bằng đá vẫn chưa hoàn thành nằm song song với nhau Đối với sự kinh ngạc của A huyển Hoàng thượng giải thích đây là lăng mộ của chấm Lời vừa nói ra A huyển không biết làm sao Từ lúc hoàng đế đăng cơ thì lăng mộ cũng bắt đầu được chuẩn bị. Điểm này A Nguyễn có nghe nói qua. Nhưng không muốn đến đây. Hoàng thượng đăng cơ 6 năm. Lăng mộ này cũng chỉ mới thành hình cơ bản thôi. Mà thả quan cũng không đeo xong. Nhưng A Nguyễn còn chưa biết. Hoàng thượng đưa mình đến đây làm gì. Đang nghĩ ngợi. Hoàng thượng xoa mặt An Uyển. Chấm bị bệnh nàng đã khổ cực nhiều ngày. Chấm biết nàng lo cho thân thể của chấm. Lo lắng chấm một ngày nào đó đột nhiên rời khỏi nàng. Sở dĩ nàng đến cả hai tử cũng không để ý đến. Thấy thời, thời khắc khắc đều ở bên cạnh chấm là sở chấm có chuyện ngoài ý muốn đúng không? An Uyển giật đầu. Chẳng không phủ nhận. Hoàng thượng chỉ vào hai thạch quan chưa hoàn thành xong tiếp tục nói. Chấm đưa nàng đến đây. Muốn nói với nàng. Mặc dù là sau này chấm có đi trước nàng một bước thì vị trí bên cạnh chấm vẫn dành cho nàng. Vốn chi. Chấm sao lại có thể để nàng ở lại một mình chứ? Ngộ ý. Chính là mình sẽ vì A Nguyễn mà bảo trọng thân thể muốn A huyện đừng lo lắng nữa. A huyện rất muốn cười. Nhưng những từ ngữ mình biết được lại không thể biểu lộ được suy nghĩ trong lòng. Vẫn còn có một nơi hầm mộ mang điểm xấu này. Thế nhưng ái mắt ôm ngu trước mặt đã bao phủ lấy mình. Ngôn từ cũng rất nghiêm túc biểu lộ muốn cùng mình sinh cùng khâm tử trung huyệt Đồng thời cũng đã có cách thực hiện điều đó A huyền khắc chí vô cùng tốt Nàng không biết từ khi nào hoàng thượng đã bắt đầu ý nghĩ đó Đúng là mọi chuyện đều lo liệu cả rồi A huyền cũng không biết mình có tài đức gì Lại có thể để cho hoàng thượng lo lắng như vậy Vòng tay ôm lấy hoàng thượng Lần đầu tiên gọi tên hoàng thượng Tề diễn chi Làm gì có ai nửa đêm lại đưa người đến mộ của mình chứ Chàng muốn giỏ thiếp sở đúng không nói Càng ung hoàng thượng chặt hơn Nếu chàng chết Thiếp làm sao có thể tiếp tục sống một mình trên đời Thiếp đã quen làm việc vô pháp vô thiên rồi Nếu không có chàng che chở Thiếp làm sao dám sống một mình trên đời Lúc hoàng thượng khỏi mệnh Tốc độ cực nhanh hạ chỉ Lập huyển quý phi làm hoàng hậu Lập tứ hoàng tử tề triều sứ làm thái tử Lúc này hoàng thượng làm vậy có chút sống với căn sẵn hậu sự Lập hậu huyển quý phi chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi Hoàng thượng chờ ba năm đắt là cho chú hoàng hậu bị phế chút mặt mũi rồi Về tình về lý mà nói Chúng thần tử cũng không có phản đối Chỉ là đối với việc lập thái tử Vẫn có người đưa ra ý kiến Đại hoàng tử người yếu ước Cưới ngựa bắn cung không được So với tứ hoàng tử lớn hơn một tuổi là nhị hoàng tử và tam hoàng tử thì tuy thân thể khỏe mạnh Nhưng tam hoàng tử bản thân có chút bẩn Không thể làm thái tử Về phần nhị hoàng tử Tuy là lớn tuổi Nhưng trình độ học vỡ lòng so với hoàng tử tề triều dứ lại kém quá xa Lại có được chứng nhân của danh sư Thái Phó Nói tứ hoàng tử đích thực là thông minh hơn người Tuy là lập làm thái tử có hơi sớm Nhưng so với các hoàng tử khác Cũng không còn nghi ngờ gì cả Lại nói nếu nghi ngờ nhân phẩm của tứ hoàng tử Không phải là nghi ngờ bọn họ dạy tứ hoàng tử không tốt sao Lúc này các nho thần vốn vào cung dạy học cho tứ hoàng tử sao có thể nhấn Một bài văn cũng đã có thể làm cho đám đại thần đó chết đuối trong nước bọt rồi Mà quyển quý phi là hoàng hậu Tứ hoàng tử xét là trưởng tử Nói đi nói lại Tứ hoàng tử cũng xét là thái tử Đến tận đây Hai chuyện này sau khi quyết định đại điển lập hậu diễn ra rất nhanh Ngày lập hậu hôm đó trời nắng tươi tốt Đại điển trang nghiêm đẹp đẽ quý giá Triều thần cùng mệnh phụ đứng thành hàng hai bên thảm đỏ Toàn thân A huyền là cung trang hoàng hậu bước lên trên thảm đỏ Bước về phía hoàng thượng Chân chân chính chính đứng bên cạnh hắn Lấy thân phận là thây tử của hắn Để triều thần bái kiến A huyền bước từng bước về phía trước Cung trang của hoàng hậu trên người theo cổ vĩ phượng hoàng Sinh động đến mức như sắp tung cánh bay lên Mà bước chân của A Quyền rất vững vàng Minh châu trên mũ số xuống Lay động theo từng bước chân vững vàng của A Quyền. Hôm nay A huyền đã là hoàng hậu cung dung hoa ý Khí thế của mẫu Nhi thiên hạ Hơn nữa ăn mặc như thế Càng trở nên khí độ bất phàm Mà bước trên cầu thang thì Chưa từng nghĩ đến hoàng thượng vốn dĩ Nên chờ ở phía trên lại chủ động bước xuống Đối diện với A huyền Lúc đi đến trước mặt thì đưa tay với A huyền Ý tứ là muốn dẫn A huyền đi lên Nhìn hoàng thượng cũng mặc trang phục sống mình Nụ cười trên mặt cũng không xấu đi đâu được A huyền cũng xương môi Hoàng thượng thật sự là không lúc nào không khắc nào không là chỗ dựa của mình Đã là lúc nghi thức nghiêm trang diễn ra rồi Vẫn còn muốn chiếu cáo thiên hạ nàng chính là tân hoàng hậu của hoàng thượng đáng được người đời ngưỡng mộ Thổ lộ tình cảm với hoàng thượng bất quá cũng chỉ mấy năm Cũng không tính là lâu Nhưng mấy năm nay Á Nguyễn cùng hai nhóc con luôn nhận được sủng án tốt nhất. Người trước mặt này Giống như huyên trưởng cũng sống như cha luôn bao dung sủng án mình Thân là thiên tử nhưng lại không quan tâm người khác trí nhạo thế nào Chỉ vì muốn hoàn thành lời hứa với mình Á không biết ngày sau sẽ thế nào Bọn họ còn có thể như bây giờ hay không? Hay là sẽ có một kết thúc khác? Có thể mấy chục năm sau Hoàng thượng lại có mấy nơi cố xếp bỏ A Quyển Nạp thêm phi tầng Có thể thời gian sẽ biến mình thành một chùa hoàng hậu thứ hai Nét mặt đoan trang xấu âm vụ Có thể ngày sau bọn họ lại trán xếp lẫn nhau Hẳn không thể rời xa đối phương mới tốt Thế nhưng vậy thì sao chứ Nhìn về hoàng thượng thuấn lãng như lúc mạng long vào đưa tay về phía mình A huyện không chút do dự đặt tay mình vào tay hoàng thượng Tùy ý để hoàng thượng dẫn đi Nắm tay mình đi về phía trước Ngày sau làm sao thì mặc kệ đi Cái nàng có thể làm chỉ là nắm chặt hiện tại mà thôi